các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Long Tĩnh cũng thuộc dạng vùng đường bán tính nhưng lại cố thể hiện khả năng tỉ đường tắt. Ngày xưa lúc chỉ Thái hay đi công tác với Long Tĩnh đều phải đem theo sách để đọc. Chứ ngồi chờ không thì thật là vô vọng. Điên bước ra khỏi xe đi lại phía hai cảnh sát. Chỉ Thái nói với Thu là lần này cần phải có điện xúc đỡ thì mới bao giải quyết vụ án được. Chỉ Thu đồng ý. Chị bảo Điền mặc dù hơi vụn vẻ Nhưng đợt cái xuyên năng chịu khó Điền lại gái đầu cười bảo Anh sẽ giúp giải quyết nhanh vụ này Chưa có hẹn với Thu đi chơi Mà chưa kịp làm ăn gì Đá phải quay về rồi Vừa nghe câu đó xong Chị Thu khóa đá tại chỗ Chị Thu vội giải thích rằng Ý của Điền là đi ăn tối thôi Chứ không phải làm ăn cái khác Chị Thái khoanh tay răng đe Điền Điền nên cẩn thận Bành Độc là liệu hồn bức thị. Điền Đô gái đầu giả một cách li phép, chỉ thái quay lưng đi, bảo bọn nghe chân lên, chỉ sắc kẻ sư qua bộ thám trên đường đi. Trì Thu nói khẽ với Điền, là tâm trạng chỉ thái không được tốt, vì hôm nay Thẩm Tử Long đi công tác xa. Điền Đô cũng gật đầu, cậu đã nghi từ nãy rồi, bởi khi Thẩm Tử rời sợ đi công tác thì chỉ thái lại buồn bã rồi hay giận dỗi. Bất chợt, Thanh Ninh Điền không kiềm chế được cảm xúc, liền nói lớn: "Là không lẽ chị Thái thích tán tử Lâm? Chỉ thu vụng ra hiệu cho Điền bé bé cái miệng thôi, kẻo chị Thái nghe được thì khỏi ăn cơm." Chị Thái bực đi và nói vọng lại: "Là đi ngay lên. Đừng có nhiều chuyện quá, biết quá nhiều thì sẽ không sống thọ đâu." Điền Đô và chị Thu cười mỉm, thì ra họ đã đoán trúng tim đen của chị Thái. Hai người giảm một tiếng thật to rồi chạy theo. Chị Thái bắt đầu kể lại sơ lược vụ án. Người báo án chính là nạn nhân, ông là hiệu trưởng của một trường trung học. Trường có ông khá lớn và danh tiếng là trường học giỏi chăm ngoan. Một hôm nào, ông đang giảng bài môn toán học cho lớp. Bài hôm đó khá khó, đó là bài phương trình lượng giác của nhà toán học vĩ đại Mendel. Người thầy giống rạc giảng bài Đám học sinh cũng chú ý tập trung vì thầy nổi tiếng khó tính, nên không ai trong lớp muốn làm thầy khó chịu cả. Bốn thầy đa giả, khi nghe thấy tiếng học sinh nào đó nói tới mình, thầy liền thành xuống lớp để hỏi, nhưng không có ai nhận. Giọng nói đó đột ngột phát ra từ ngay bên cạnh. Thầy giật mình quay sang, thì nét mặt ông gốt quả vô cùng ông la lên, như nhìn thấy điều gì đó, mặc dù trước mặt ông chẳng có gì cả. Người thầy sợ hãi vừa nói lớn vừa né người sang song. "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn gì?" Có thứ dịện đó vô tình đang tính công thầy tá, nó làm ông vội né liên tục và dùng tay đối lấy mặt như đang bị đánh. Cuối cùng, người thầy phải quỳ xuống ôm đầu cầu xin tha thứ. Ông Dương dạy nói không nên lợi. Thật sự có thứ dịện đó đang hiện diện trong lớp học này, vì khi thầy có những biểu hiện lạ, thì cánh cửa khóa lớn đột nhiên mở ra đóng lại, như thể có ai đó vừa mới ra khỏi phòng. Người thầy đã hết sức giật, dường như ông không bị tấn công nữa, ông từ từ bò thanh xuống, đứng dậy, thì bỗng tiếp tục nhìn thấy thứ dị dạng đó. Đời này, ông la hét trong điên loạn và không thể làm chủ được bản thân mình, học sinh và bảo vệ phải can thiệp để đưa ông ra ngoài rồi đem tới cơ sở y tế gần nhất. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo tâm lý của ông hoàn toàn ổn định. Ông xuất viện và tìm đến cảnh sát địa nhỏ giúp đỡ. Kể tới đây, chị Thái bảo, ông ta đã đợi từ nãy giờ trong phòng giầu. Ông ta đang rất sợ hãi và luôn muốn được cảnh sát bảo vệ. Chị Thái cùng liền đu và thu mở cửa bước vào phòng. Người thầy đang ngồi, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Vừa thấy cảnh sát vào, ông quay sang hỏi, "Sao lại đi đâu thế?" Họ đã đợi cảnh sát từ nãy giờ. Chỉ thắng ngạc nhiên hỏi lại, "Dัง tại sao ông lại nói họ đã đợi? Chợ có một mình ông trong căn phòng này thôi mà." Người thấy tốt một hồi nhìn cảnh sát với vẻ mặt xanh xao, không chút máu, ông liền nói, "Cô cậu biết đâu, nó đã ngồi cạnh tôi nãy giờ rồi. Nếu cô vô lễ, nó sẽ giết hết tất cả chúng ta mất." cảm sững sờ trước lời nói của ông ta. Anh nữ địa bảo hoàng không hiểu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net